các bạn đang theo dõi tiểu thuyết lê vờ phải lấy nhem tác giả vô tụ long hương Người đọc, đầu gỗ Chương 6 Từ nay, căn cứ theo đạo nghĩa Hy khen chẳng bao giờ buông tha Luôn muốn cứu vớt Lâm Tiểu Trư Lâm Tiểu Trư cũng vẫn thụ rác phận lý tưởng của mình Hy khen tặng tình khiên bảo Tiểu Trư, cậu không thực đệ mất như vậy Mau đi học đi Cậu phải biết, suy nghĩ nhiều cho tương lai chứ Tớ khen thối, cậu đừng có làm phiền tớ được không Tớ không muốn nghe cậu niềm kinh nữa Tiểu chư, bịt hai tay không nghe Không nhìn được, chen căng vào để anh một cái Hy khen, rất nhanh nhẹn, tránh thoát khỏi móng heo Sau đó, chở tay, vụ lên đầu heo Hy vọng có thể vụ tới suy nghĩ trong đầu cô Cái đau heo của cậu mau tỉnh táo lại cho tớ Bị phủ bèo đầu Tiểu Trư lập tức dương nan mua vuốt nhào đầu về phía trước Tớ khen thối Tớ phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa Cậu không được phủ đầu của tớ Lúc này Hy khen không phí sức để trốn Biết đi một chút Để cho cô bắt được tay mình Nhìn cô cắn tay mình Tiểu Trư rất dai Chịu đựng cây cắn này để tránh khỏi sự tàn nhận hơn Cô cắn cũng thành tượng chân, dù sao cũng không đau Sau đó, Hy khen căn bản lấy một phần chữ giặc kết hợp của leo giặc Sau khi đọc sách mệt mỏi nghiên cứu, vớt tiểu chân một chút Mỗi khi trở ngại tinh thần gấp trăm lần so sánh với melatonin còn tốt hơn Chú thích leo giặt là lao động và an nhàn. Melatonin là một loại môn tồn tại tự nhiên ở hầu hết các động vật, bao gồm cả con người và một số sinh vật sống khác, kể cả rong. đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp sống bình thường của một số chức năng sinh lý, tạo nên hệ quả sinh học kiểm soát về chống oxy hóa mạnh. Hết chú thích. Chỉ ít cũng có một chút đáng giá. An ủi chính là trạng qua sự gia dẫn của tới Khen và bản thân cô cố gắng Hành tích của cô cũng không giảm xuống thai quá Không lâu đã đến học kỳ 2 lớp 12 Hy Khen đã sớm luôn hy vọng lý tưởng riêng của mình Chính là về một trường học cũ của cha, Đại học Phục Đán Mẹ Tiểu Trư luôn ở dáng vẻ Kê Lơ vơ. Nói là mặc cho số phận, Hy khen vẫn coi việc cứu vớt Tiểu Trư là nhiệm vụ của mình Lúc nào cũng dàn đạo lấy cho cô nghe Mỗi ngày chỉ cần bắt được cơ hội, anh bắt đầu anh tạc. Ở trên đường đến trường, Hy khen khuyên Tiểu Trư Tiểu Trư, cậu không chuẩn bị thi đại học, chuẩn bị tìm việc làm hoàng sao? Cậu muốn sau này làm công việc thấp kiếm sao? Tiểu chư lườm anh một cái Cái gì gọi lại công việc thấp kiếm Cậu chỉ thị ngành nghiệp à Thầy giáo không dạy cậu Công việc không được phăng keo thấp sao 360 nghề Nghề nào cũng có trạng nguyên Cậu không biết sao Công việc gánh phăng đó Thời chuyên tướng Còn Được rồi được rồi Tớ xa rồi Hy khen vội vàng ngăn cô tiểu chất chết tiệt anh nói một câu cô nói mười câu xem bao nhiều người biện như vậy chứ đường này không thông liền lựa chọn đường khác nhưng phải phát huy toàn bộ bản thân toàn bộ la nhân tài cậu có biết không bằng tư chất của cậu nhất định sẽ được đọc vào một trường đại học hàng đầu sau này làm một công việc lớn mới không làm ai một tài năng của cậu từ nhỏ thầy giáo đại dạy chúng ta không nên lãng phí cậu có nhớ không cho nên cậu cũng phải thấy phèo phục đáng tiểu Trư nhắc cầm không đâu ông chơi làm chủ cho tớ tớ lãng phí tớ không làm tổn hại tới những người khác quan trọng làm gì hiện tại không phải đang kích thích tiêu phí tạo động lực bên trong sao nếu nó tiêu phí chính là tiêu heo lãng phí từ đây cũng theo xét thời đại cậu thật là tủ ta gặp phải binh có lý cũng không nói được mắt thấy đệ đến trường học hy khen đanh ngậm miệng nhưng anh cũng không thể dễ dàng bị đánh nghẹt như thế tàn giờ học Trên đường về nhà Anh lại tiếp tục anh tạt Lúc này Dần dần cậu mồi Tiểu chư Cậu có thấy cậu thông minh không? nói nhảm Dĩ nhiên là thông minh rồi Tiểu chư ngặn cao đầu Vậy cậu không thi vào một trường đại học tốt Để chứng minh với mọi người Cậu thông minh sao? Tại sao tớ phải chứng minh Tớ tự biết là được Tiểu chư Đúng là con heo chết, không sợ đứt nóng. Hy khen hầm hừ cô một cái. Vậy sau này, tớ gọi cậu là tiểu chư ngốc. sắc mặt tiểu chư, rốt cuộc cũng có biến hóa. Người khác nhìn vào thì không sao. Nhưng để bị gọi là tế khen, từng là bà tướng dưới tay cô, chỉ nhìn một cái là biết. Hy khen kịp thời, thấy được biến hóa của cô. Phải riêng sắc khi còn nóng, nhếch môi dịu cợt. Kiểu chơi ngu ngốc, he <cười> he, tớ biết rồi, cậu không phải là không chịu vèo phục đáng nhất định, bởi vì cậu quá ngu ngốc, căn bản là không thấy được nên sợ thấy rớt Ai nói tới thấy rớt, chỉ cần tớ cho một chút sức lực cũng có thể thấy đậu Nhìn tới khen thối, thằng muốn một quyền đánh một cái, vào cái mặt đáng dằn kia Có bạn lĩnh, cậu thi cho tớ xem Ha ha, con kẻ cuối cùng còn đẹp mắc câu Thi, thì thi, con, không đúng, hừ Muốn cho phép kích tướng, tớ không mắc mưu đâu Xong, điều chứ, xem mà tin như vậy Bị cô nhìn ra rồi, ngày mai sẽ tiếp tục Ngày mai không được, còn có ngày kia, ngày kia Tiểu chứ, cậu đừng không trốn Một ngày nào đó, tớ sẽ bắt được cậu Tiểu chứ, hiện tại bỏ quá trình đồ học văn bạn về chỉ thông minh Chẳng lẽ cậu muốn cho tất cả mọi người Cho là tớ thông minh hơn cậu sao Tiểu chứ, không cùng học một trường Thì suy nghĩ sẽ bắt đồng. Sau này tư tưởng của chúng ta Có thể sẽ ở hai tầng riêng biệt Có thể sẽ có lúc Tớ nói mẹ cậu không hiểu đấy Tiểu chứ Người là động vật Phụ thuộc phe hoàn cảnh Học sinh danh giáo Cũng có sẽ có cảm giác Về sự ưu tú Nếu tương lai tớ xem thương cậu Cậu cũng đừng có trách nha Không thể mắc lừa Không thể chung kế Anh đang khích thướng Quyết không thể để cho Tây Khang thối Làm hỏng tư tưởng Ngồi ăn chờ chơi, chơi của mình Nhưng vừa mới nghĩ tới bị mọi người cho là không bằng tế khen Tế khen xin thương mình Tiểu Trư cảm thấy không thể nhìn được Trước cuộc có một ngày Sau khi không chịu đựng được sự anh ta của Huy khen Tiểu chư bật thuốc lên Được rồi, được rồi Tớ đăng ký thi đại học phúc đáng Vừa nhắc mắt Nhìn thấy nụ cười thọ mẹn trên mặt Huy khen cảm thấy chướng mắt Vừa bổ thung về một câu Nhưng Có thể thay đổi hay không tớ không đàm bẻo Nụ cười trên mặt Hy Khen Vẫn giữ nguyên Tiểu Trư ngàn ngàn vẹn vẹn lan sâu tính Nhưng có một cái tốt Chưa bao giờ mở ngăn phiếu không Để đồng ý chuyện gì Nhất định sẽ làm được Hy Khen Không ngậm nghĩ tại sao Tiểu Trư và anh cùng giữ thêm một trường đại học Tiểu Trư cũng không nghĩ tại sao lại đồng ý hơn nữa con không tự chủ bắt đầu chuyên tâm học tập bọn họ chẳng qua cho là để nhiều năm nay bạn học như vậy là thành thói quen rồi tiếp tục làm đôi bạn kiêu nghèo cũng có gì là không tốt mẹ Tiểu Trư nghe chuyện này không nhìn được tò mò hỏi Tiểu Trư à Con thực sự chuẩn bị thi về phục đáng sao, con không ngồi ăn, rồi chờ chết nữa sao Lông bông thôi ạ, thi đổ phục đáng, chỉ là lông bông thôi Nếu là lông bông, tại sao con cố gắng thi đậu phục đáng Cũng, cũng tại tới Khang thối nếu con không đồng ý với cậu ta, thi về phục đáng Con chưa kịp lông bông, sẽ bị cậu ta làm phiền chết Hừ Cậu ta không để cho con được sống yên ổn Con sẽ thi vào cuộc đáng Ngày ngày bỏ sáng trước mắt cậu ta Khiến cậu ta phiền chết Mẹ tiểu trư cười trộm Cô bé ngay ngốc này Thích người ta cũng không biết Có một ngày Thi khen đang đọc sách Mẹ bưng một đĩa điểm tâm vào Bồi dưỡng cho anh Mẹ dạy vơ vô tên hỏi Thi khen Con khi nha đầu trên lầu kia Cùng thi đại học à Có phải thích nó rồi hay không Cô chỉ là đối thủ mà thôi Thì khen Cảm thấy rất con đường Sao lại có thể thấy được Sao con lại đi thích tiểu trư kia chứ Ha ha Quả thực là rất buồn cười Nhưng Là cô lại không phải là đối thủ của anh lâu rồi Tại sao Mình bạn phải chú ý tới cô như thế Mẹ không chú ý tới vẻ mặt trở nên quá dị của anh yên tâm nói mẹ biết con nhìn người sẽ không tấp như vậy sau này cách xe nó một chút nhỡ bị người ta nói là xấu nhe đầu kia da thế một loại lớn lên bình thường cử chỉ thô lỗ nhanh mồm nhanh miệng có chỗ neo xứng đáng đôi với con của mình một đứa con xuất sắc như vậy phải xứng đôi với một phượng hòn vàng ống long lánh, cũng không qua đen. Mẹ cầm lấy cái đĩa trống đi ra ngồi. Một người nào đó, ở trong nhà, suy nghĩ sâu xa. Mà, một con heo nhỏ, trên lầu, đang đứng hóng mát, ở phía trước cửa sổ, thở nhẹ ra một tiếng. Phòng cách âm, thật sự là quá kém a